chương 18 Huỳnh Nhiên gác máy lặng lẽ ngồi xuống salon anh có vẻ suy nghĩ căng thẳng đến mức không thấy cái nhìn dò hội của Thi Mai cô đến ngồi một bên chân trước mặt anh ở thành phố gọi anh à ừ có chuyện gì vậy anh Anh Thành nhắn anh về gấp để hợp ban quản trị có vài người muốn rút cổ phần Thi Mai mỉm cười. Vài người rút chân cũng đâu có làm cho công ty sụp đổ được Mình chỉ bị suy xuyển một chút Mình có thể vay lại ngân hàng kia mà Sao anh lại căng thẳng như vậy? Huỳnh Nhiên ngước lên tư lần, Chuyện đó thì không làm anh lo nhiều Anh chỉ không hiểu tại sao Các cổ đông lại cứ rút ra đồng loạt Anh thành đoán hình như là có ai đó vận động họ Anh cũng đang nghĩ như vậy thì Mai lắc đầu Nhưng trên thực tế công ty mình Vẫn hoạt động như bình thường Tại sao họ không kiểm tra lại chứ Dù sao thì sáng mai Anh cũng phải đi về thành phố Để xem sao Em về với anh chứ hả Thi Mai Thi Mai ngần ngừng Công việc còn nhiều quá Và lại ông đạt chưa tìm được người Để thay thế cho em Nghĩ như vậy Có vẻ là vô trách nhiệm quá Huỳnh nhiên buông tay cô ra anh hiểu anh đứng dậy đi về phía giường nằm nhắm mắt suy nghĩ thì mai đến ngồi bên cạnh băn khoăn anh nghĩ gì vậy anh không nghĩ gì cả em thấy chuyện đó cũng không có gì đáng lo khi mà em không muốn anh phải căng thẳng đến như vậy đâu có thể thì mai rụt rè anh có giận em không huỳnh nhiên mở mắt anh giận chuyện gì vì em không về chung với anh Giọng Huỳnh nhiên rời ra Dĩ nhiên là anh không vui Anh lúc nào cũng muốn có em bên cạnh Để em một mình lại đây Thì anh không yên tâm Nhưng dù sao Thì mình cũng phải có trách nhiệm một chút Anh với tay tắt đèn Thôi đừng nghĩ lung tung nữa Mình ngủ đi em khi Mai nằm yên Nhưng không thể không suy nghĩ lung tung Cô cứ bị dằn co giữ việc Về hay ở Không phải chỉ có Quỳnh Nhiên mà cả cô cũng không muốn rời anh dù chỉ một ngày. Cô suy nghĩ theo cảm tình nhiều hơn và chẳng lo lắng chút nào về việc của công ty. Thậm chí cũng không hiểu sao Quỳnh Nhiên lại có vẻ lo lắng đến như thế. Điều làm cô buồn nhất là cô phải xa anh không biết đến mấy ngày, chỉ đơn giản là vậy. Nhưng rồi nghĩ đến ông Đạt, cô lại thấy ấy này. Buổi sáng cô kiềm chế sự yếu đuối của mình Và chuẩn bị mọi thứ cho Huỳnh Nhiên đi về thành phố Thái độ của Huỳnh Nhiên có vẻ lặng lẽ Nên cô không biết được anh đang suy nghĩ gì Anh giữ cô trong tay thật lâu Nhưng cũng rất yếu đuối Nè, có chuyện gì em nhớ gọi điện thoại cho anh Dạ, để em ở đây một mình anh thật lo Thì Mai cố cười Thì trước đây em cũng ở một mình vậy thôi. Nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh sẽ dặn quan viễn đến chơi thường với em. Thi Mai nhìn Huỳnh Nhiên chăm chăm như cố tìm hiểu cái ý nghĩ sâu kín của anh. Anh nói thật đi, anh có giận em không? Huỳnh Nhiên hơi nhìn đi chỗ khác. Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa, anh phải đi rồi. Anh hôn cô thật lâu rồi buông cô ra. Ngồi vào xe Thì Mai đứng yên nhìn theo Tự nhiên cô thấy vô cùng hối hận khi quyết định ở lại Cô đã quen có anh bên cạnh Nên thấy thật đáng sợ nếu như phải ở một mình Cô rất muốn gọi Huỳnh Nhiên lại Nhưng xe đã chạy hút về ngõ rẻ Cô đành phải quay vào nhà Với tâm trạng ảm đạm như thế Đây là lần vĩnh biệt Cô đến công ty với một cảm giác buồn hiêu hắt. Suốt cả ngày cứ trong ngóng điện thoại của Huỳnh Nhiên Nhưng mãi đến tối anh mới gọi điện cho cô Thì mai chụp lấy ống nghe hồi hộp Anh Nhiên phải anh không? Em đang làm gì vậy? Em đang chờ anh Sao đến giờ anh mới gọi điện thoại cho em? Có chuyện gì không hả anh? Em muốn hỏi chuyện công ty à? Dạ Huỳnh Nhiên im lặng một lát rồi nói với giọng bình thường Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo Em biết mà Vậy mà tối qua anh làm cho em lo sợ muốn chết Vậy chừng nào anh ra đây với em Anh cũng chưa biết được Sao lại chưa biết được Cô nghe tiếng anh cười nhỏ trong máy Vì anh vẫn còn vài chuyện phải giải quyết Cũng hơi căng thẳng đấy Im lặng một lát anh lại nói thêm Nếu được thì em đi về với anh đi mai Vì anh rất cần em thì Mai vô tình lắc đầu, không được anh. Hôm nay ông đặt không có đến công ty, em không thể nào bỏ việc ngay được. Ừ thì thôi vậy, em đi ngủ đi, anh cúp máy nhé. Thì Mai vội kêu lên, khoan đừng cúp, em vẫn muốn nói chuyện với anh thêm một chút nữa, vì em nhớ anh lắm. Giọng huỳnh nhiên dịu dàng, nhưng anh còn phải đi công chuyện nữa. Thôi nhé. Ngày mai anh sẽ gọi cho em Thi Mai định nói Nhưng chỉ nghe tiếng tút tút Ở đầu mái Cô đành phải bỏ ống nghe xuống Ngồi bó gối suy nghĩ vẩn vơ Không hiểu tại sao Quỳnh Duyên Lại có thái độ lạ lùng thế Hình như là anh có chuyện gì đó Thi Mai nghi người qua thành ghế Bấm số rồi về nhà Nhưng thật lâu vẫn không ai cầm mái Lạ thật Mẹ và Thoại Anh lại đi đâu nhỉ Cô nghĩ thầm với cảm giác bồn chồn Ngày mai Huỳnh Nhiên gọi ra Là nhất định cô sẽ hỏi ngay cho ra lẽ Cô có cảm tưởng anh hình như muốn giấu cô một chuyện gì đó Một chuyện rất nghiêm trọng Và có liên quan đến công ty Cả ngày hôm sau Cô làm việc cũng với tâm trạng buồn rời rời Buổi chiều cô định đi về Thì ông Đạt bước xa hỏi Cậu Nhiên đâu rồi? sao hôm nay cô lại đi làm một mình vậy hả Thi Mai? Dạ, anh đi về thành phố rồi, hình như là công ty có chuyện gì đó. ông đạt ngồi xuống trước bàn hỏi với vẻ quan tâm. chuyện gì? tôi có thể biết được không? thì Mai thành thật. hôm trước ở thành phố có gọi điện thoại ra báo là có một số người đồng loạt muốn rút cổ phần. anh ấy phải về để họp ban quản trị để giải quyết. Ông Đạt gõ gõ tay lên bàn Ồ như vậy thì cũng không có gì quan trọng lắm đâu Cô đừng có lo Hôm nay tôi thấy cô có vẻ bất thường quá Tôi tưởng đâu là cô không được khỏe Hóa ra là cô đang lo lắng chuyện này Yên tâm đi thì Mai Thì ra lúc nào ông cũng có quan tâm đến cô Thì Mai cảm thấy cảm động vô cùng Cô lại cười gượng. Dạ tôi cũng hơi lo một chút thôi Với lại anh Nhiên bảo là hình như có ai đó vận động các cổ đông Có thể họ sẽ tiếp tục rút chân ra nữa đấy Ồ vậy à, vậy thì gay đấy Ông Đạt ngồi yên lặng có vẻ suy nghĩ Thật lâu ông ngẩn lên Wow câu chuyện này làm cho tôi liên tưởng đến Hồng Diễm Có lần cô ta đã đề nghị liên kết với tôi Là cô ta muốn tôi hợp tác với cô ta Làm cho thiên tinh phải bị phá sản Lúc đó tôi đã từ chối Và cũng không quan tâm lắm Tôi nghĩ hình như người đàn bà đó Chỉ nói để cho hả giận Và cô ta cũng không đủ trình độ Để nghĩ ra cái cách phá hoại công ty này Thì mài không nén được cô cắt ngang Ông nghĩ cô ta có liên quan đến câu chuyện này Tôi không khẳng định lắm Nhưng dù sao đề phòng vẫn hơn Cô ta thì không đủ sức để làm cái gì rồi Nhưng có thể tung tiền ra nhờ một ai đó để làm cố vấn Thì Mai ngồi im bàn hoàng Tất cả chỉ là giả định nên cô không thể kết luận Nhưng dù sao sự khám phá đó cũng làm cô cảm thấy lo nôn nao Cô chớp chớp mắt Vậy thì bây giờ tôi phải làm sao đây? Ông Đạt mỉm cười Cũng chưa chắc tôi phán đoán là đúng. Cô đừng có lo như vậy. Chiều nay tôi có mời mấy người bạn đi ăn. Cô đi với chúng tôi nha. Không nên ngồi một mình và suy nghĩ đủ chuyện như vậy. Thì mai, cô sẽ chịu đựng không nổi đâu. Thì mai lắc đầu cười gượng. Thôi tôi phải về nhà để chờ điện thoại của anh Nhiên. Tôi cảm ơn ông. Vậy thì thôi, nhưng đừng có lo lắng quá nha. Tối nay tôi sẽ đến chơi với cô Dạ Ông đạt đứng dậy đi ra cửa Thì mai thì lo dọn dẹp Nên không để ý đến cử chỉ Có vẻ chậm chạp của ông Khi cô đi xuống cầu thang Thì thấy ông ngã quỵ trên ghế bất tỉnh Cô hết hồn chạy vội xuống Ông ơi Ông làm sao vậy Ông có sao không Cô lay lay tay ông vẫn không thấy ông trả lời Cô đứng dậy nhìn xung quanh rung bằng bật Mọi người trong công ty đều đi về hết Chỉ còn có người bảo vệ tháp thoáng ở ngoài sân Cô chạy quấn quán ra Gọi ông ta Rồi trở vào với ông Đạt Nửa giờ sau cô đến bệnh viện Ông Đạt được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Thi Mai ngồi một mình ở phòng chờ đợi Cô gọi điện thoại cho người nhà của ông ở thành phố Và ở lại bệnh viện suốt cả đêm Những ngày kế tiếp Thì Mai cứ bận rộn đến tối mặt Không có ông Đạt Cô phải đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện của công ty Buổi tối thì lại vào bệnh viện săn sóc cho bệnh nhân Cô bận đến nỗi không có đủ thời gian để đi về thành phố Tìm Huỳnh Nhiên Còn anh thì cũng bị tâm Những cú điện thoại cô gọi về thành phố Hầu như không khi nào gặp được anh Cô bị hai nỗi lo lắng đè nặng đến mức Tưởng như mình không gượng nổi Và cũng không thể buông được cái nào Buổi tối cô vào bệnh viện Cả tuần nay bạn bè và nhân viên trong công ty Đã đến thăm ông nồng nụ nụn Nhưng không ai biết rõ sự nguy hiểm của ông bằng cô Chính sự hiểu biết đó Đã làm cô đủ hy sinh để ở bên cạnh ông Khi người khách cuối cùng đi về Ông đã có vẻ mệt mỏi nằm im Thi Mai đến ngồi gần giường im lặng Để cho ông yên tĩnh Ông Đạt bỗng mở mắt ra nhìn cô Cô về nhà đi Thi Mai Tối nay tôi có thể tự lo cho mình được rồi Cô cũng đừng mệt mỏi vì tôi như vậy Thi Mai mỉm cười lắc đầu Thôi về nhà thì tôi cũng không yên tâm Tôi thì mạnh khỏe lắm Ông đừng có lo Ông Đạt nằm yên một chút rồi băn khoăn Chuyện công ty đi ra sao rồi Vậy mấy hôm nay cậu nhiên có gọi điện thoại cho cô hay không? Dạ tôi không liên lạc được với ảnh Cô cứ lo cho tôi thế này là cũng không nên Thì Mai đừng có để cho chồng cô buồn Thì Mai nói nhỏ Rồi ảnh sẽ hiểu thôi ông à Ảnh cũng biết thông cảm Ông Đạt nhìn lên trần nhà cười buồn rầu Không ngờ về cuối đời Tôi chỉ có mình cô là người duy nhất ở bên cạnh Tôi sống độc thân Như tôi thật không nên chút nào Sao ông lại bi quan quá như vậy Rồi ông cũng sẽ được ra viện Và cũng có thể bắt đầu từ mọi thứ kia mà Ông Đạt quay lại Đôi mắt trầm tỉnh nhìn cô Cô giấu tôi làm gì Tôi biết mình chỉ còn sống thêm vài tháng nữa thôi Và tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi Mắt thì mài mở lớn kinh ngạc Làm sao ông biết được điều đó Đừng có khờ như vậy cô bé Bác sĩ bảo cô giấu hay tự ý cô như vậy Tôi đã phát hiện nó cách đây 2 tuần Không ngờ nó phát triển nhanh đến như vậy Thì Mai ngồi im Ông Đạt đã biết rồi thì cô còn giấu giếm làm gì Cô bỗng thấy thương ông sâu sắc Một nỗi thương cảm khi biết là sẽ vĩnh biệt người Đã từng thương yêu mình Cô lại òa lên khóc như đứa trẻ Tôi cũng không biết làm sao để giúp cho ông đây Trời thật bất công với ông Suốt cuộc đời ông Ông chẳng được gì cả Tôi đã có đấy chứ thì mai Đó là sự thành đạt của sự nghiệp Và những ngày cuối đời của tôi Vẫn còn có tình bạn của cô Tôi thấy vậy là đầy đủ lắm rồi Nhưng bao nhiêu đó có đủ đâu So với những gì ông đã mất mát Thì mai nói trong nghẹn ngào Tôi không quan trọng cuộc đời Cho và lấy đi cái gì của mình Mà đều chủ yếu là mình bằng lòng Với những cái gì mình đã có Và tôi đã mãn nguyện lắm rồi Ông Đạt mỉm cười Với nụ cười thâm thản bình yên Đến nỗi Thi Mai tự nhiên cảm thấy rùng mình Trước cái chết Con người ta có thể bình thản như vậy hay sao Cả hai im lặng Ông Đạt nhắm mắt lại Thi Mai cứ tưởng là ông đi ngủ Cô định đứng dậy Nhưng ông chặt mở mắt ra. Mấy ngày nay chắc là cô vất vả lắm có phải không? Nhìn cô như vậy tôi cảm thấy đau lòng quá. thì Mai lắc đầu. Tôi không nghĩ đến chuyện đó. Mà tôi chỉ muốn làm hết cho ông trong những ngày cuối đời. Cô im bặt vì nhận ra mình lại lỡ lời. Nhưng nụ cười bao dung của ông làm cô cảm thấy yên tâm. Cô nói nhỏ. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Ông Đạt vẫn giữ nụ cười hiền hòa. Thôi, tối nay cô đi về nhà đi Thi Mai. Cô cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình nữa cô bé à. Giọng của ông tư lận. Những người thân của tôi thì thật là vô tình. Mà thôi, cũng không nên trách họ. Vì ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Ông trở mình nhắm mắt và bắt đầu ngủ thiếp đi. Thi Mai nhẹ nhàng đứng dậy dọn dẹp mọi thứ ở trên bàn. Cô lại nhìn đồng hồ, đêm đã khuya lắm rồi, cô mặc thêm áo rồi đi ra ngoài. Cô mệt mỏi đến mức có thể ngủ ngay trên nền gạch lạnh lẽo kia mà không cảm thấy e dè. Chỉ có sức mạnh của lý trí mới giúp cho cô đứng vẫn được để đi về nhà. Hôm nay chủ Nhật, buổi sáng Thi Mai tranh thủ đến nhà ông Đạt để dọn dẹp trước khi đi vô bệnh viện. Cô vào phòng ông lấy thêm một ít đồ rồi đi xuống Nhưng đến giữa cầu thang Cô đứng sững người khi thấy Huỳnh Nhiên Anh ta đứng giữa phòng khách nhìn lên Cái nhìn của anh thì Mai cảm nhận ngay là một cơn giận Cô rùng mình, tê liệt mọi phản ứng Bất ngờ và quảng sợ Một phút sau cô mới bình tĩnh lại Và hấp tấp chạy xuống Anh đến đây hồi nào? Sao anh biết em ở nơi đây? Cô đứng trước mặt anh Huỳnh Nhiên im liềm nhìn cô rồi bất ngờ giáng cho cô một bạc tai nảy lửa Không thèm nói một câu nào anh giận dữ bỏ đi Thì Mai choán ván đứng ôm mặt Qua phút định thần Cô vội chạy theo Huỳnh Nhiên Anh đứng lại để em giải thích anh Nhiên Nhưng Huỳnh Nhiên đã đi ra đến cổng Điên cuồng mở cửa xe Khi Thì Mai ra đến ngoài đường Thì chiếc xe đã lao đi như một mũi tên Thì Mai buông tay đứng yên, thất vọng và bấn loạn Cô thất thiểu đi vào nhà, ngồi phịch xuống thèm chán nản Thái độ của Huỳnh Nhiên làm cô thấy bất lực Khi giận lên là tước mất của người khác cái cơ hội để giải thích Lúc trước giận cô, còn nhiều cải cọ Còn anh thì ngay một câu nói cũng không nghe Đọc đoán kinh khủng Lát sau, cô ngán ngẩm đi ra lấy xe Cô không vào bệnh viện mà cứ đi lanh quanh tìm anh Tìm cả buổi sáng cũng không gặp Không thể bỏ ông Đạt trong bệnh viện Cô đành phải quay lại, tự nhủ rồi sẽ giải thích sao Buổi tối, cô gọi số máy di động của anh Nhưng vừa nghe thấy tiếng cô là anh đã lập tức tắt máy ngay Sáng hôm sau thì cô lại đến công ty Quan Viễn cho biết là anh ta vừa mới về thành phố Giờ thì cô chán nản đến mức muốn buông xuôi tất cả Khi nổi giận, huỳnh nhiên đáng sợ đến như vậy đó Cô không biết mình sẽ chịu đựng tình trạng này đến bao lâu